Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để nhìn thấy kim giờ, kim phút, kim dây đều dừng ở con số 5. Vụ án giết người thứ 5 Hai người cảnh sát đi ủng, nhảy ngay vào chuồng lợn, ra sức chiêng kỳ thể ra ngoài, đặt lên tấm ni lông để giữa sân. Nạn nhân, thân hình không cao, khoảng 1m70. Đối với người Mỹ có lẽ bị coi là người lùn. Mặc dù toàn thân lấm lem đầy bùn nhão nhuét, Nhưng vẫn có thể nhìn thấy mấy vết thương lòi cả xương. Có lẽ bị lợn cắn rất lâu đây. Bác sĩ Pháp Y vừa đeo găng tay, vừa nhíu mày nói. Thái Vĩ, anh cứ bận việc của anh đi, nhìn bộ dạng này. Anh ta chỉ tay vào thi thể, có lẽ phải kiểm tra một lúc lâu đấy. Thấy Thái Vĩ bước vào, hai người cảnh sát ngừng hỏi han, đứng dậy. Người nông dân ở góc phòng cũng vội vàng đứng dậy luôn. Thái Vĩ hua hoa tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, cầm lấy biên bản lời khai, lật dở mấy trang, sau đó nói với người nông dân đang đứng yên đầy căng thẳng. Anh hãy nói lại tất cả những gì vừa nói đi. Người báo án mặt mày dầu dĩ, nói. Tôi đã nói mấy lần rồi, thưa cán bộ. Tôi còn chưa ăn cơm. Hơn nữa lợn nhà tôi vẫn còn ở nhà ngô lão nhị. Anh ta chắc chắn không thể cho lợn nhà tôi ăn đâu. Lãnh đạo, sau khi đảm bảo mời anh ta ăn cơm và cho lợn nhà anh ta ăn, anh ta mới bất đắc dĩ mở miệng. Còn vợ thối tha của tôi, tối hôm qua, đã cãi cọ với tôi một trận, rồi trở về nhà mẹ đẻ rồi. Tôi ngồi đánh bài tại cửa hàng nhỏ suốt cả buổi chiều, chập tối lúc 5 giờ hơn mới quay về. Vừa tiến vào trong sân, tôi còn nghĩ lũ lợn này cả ngày chưa được cho ăn, chắc là sẽ kêu gào kinh lắm đây. Nhưng thật may... Chẳng thấy chúng ho hề chút nào. Tôi hâm lại nồi cắm lợn rồi cho lợn ăn. Khi cho lợn ăn, tôi muốn tiết kiệm điện nên không bật đèn. Nhưng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, cảm thấy có gì khăng khác. Nhà tôi chỉ nuôi 4 con lợn thôi, sao giờ trong chuồng lại có 5 con chứ? Tôi lại còn tưởng lợn của nhà Ngô Lão Nghị chạy sang nhà tôi. Tôi đang vui mừng thì phát hiện ra con lợn đó nằm im không ăn. Tôi bèn lấy gậy chọc chọc nó cũng không thấy cử động. Sau đó tôi cầm đèn pin chiếu vào. Thì ôi mẹ ơi! Đó là một con người. Tôi bèn gọi điện báo cảnh sát. Sau khi người của cảnh sát đến, tìm ra được giấy chứng nhận, bèn gọi điện cho các anh đấy. Đúng lúc đó, bác sĩ Pháp Y cũng bước vào theo, đang mở vòi nước trong phòng chảy rào rào để rửa sạch bùn trên tay. Thấy vị đang ở trong phòng khép lớn. Thế nào rồi? Bị chết do mất máu quá nhiều. Bác sĩ Pháp Y vừa vẩy nước trên tay vừa bước vào. Có một số chỗ bị lợn gặm, còn phải kiểm tra thật kỹ đã, nhưng ít nhất bị đâm mười bốn nhát rào. Anh Tân nhìn người báo án chu chu môi, cũng không trách anh ta nhầm tưởng nạn nhân là lợn. Vì anh chàng đó rất béo, phải nặng đến hơn chín mươi kg. Lợn nhà anh đúng là có phúc đấy, được ăn no nê. Nói xong thấy mọi người mặt mày đều nhăn nhó. Có vẻ buồn nôn Bèn bật cười luôn Thái vĩ khẽ lầm bầm một câu Biến thái Rồi quay đầu nhìn Phương Mộc Lại phát hiện ra cậu đang ngẩn người Nhìn vào góc phòng miệng lầm bầm Lợn lợn Thái vĩ đang định mở miệng nói Phương Mộc đã hỏi người báo án trước Anh vừa nói rằng anh tưởng nạn nhân là lợn ư Người báo án giật mình hoảng sợ Vâng vâng Trời tối như vậy Bọn chúng đều đen xì xì Hơn nữa nằm ở trong chuồng lợn Thì còn là gì được nữa Phương Mộc quay đầu nhìn sang Thái Vĩ Thái Vĩ thấy sắc mặt Phương Mộc trắng bạch ra Chỉ có ánh mắt là có vẻ hung hăng Cái đĩa CD đó ở đâu? Đĩa CD nào? Nhất thời Thái Vĩ chưa kịp định thần lạc Ở vụ án lần trước ấy Trong phòng học 404 Cái... Cái mà cô nữ sinh bị lột ra đang nghe đấy Phương Mộc cuốn quá Lời nói cũng không được rõ ràng nữa. Đang ở trong sở, mà sao cơ? Thái Vĩ nói chưa dứt lời, Phương Mộc đã nhấc chân bước nhanh ra ngoài. Đi về, đi lấy cái đĩa CD đó đi. Ba phút sau, chiếc đĩa CD được đặt ngay ngắn trước mặt Phương Mộc và Thái Vĩ. Phương Mộc mở máy CD, đeo tai nghe, im lặng nghe nhạc Thái Vĩ không biết Phương Mộc định làm gì nhưng anh đoán có lẽ phương mộc đã biết được mối liên hệ giữa cái DSCD đó và vụ án thứ năm, cho nên bây giờ thì tốt nhất. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net